Iliash Khúc 4 Thần Linh ngồi họp với chúa tể Trên tiền đền lát vàng Nữ thần Hebe Đi vòng quân dương rượu trường sinh Nâng cúc bằng vàng Chúc nhau trường thọ Thần Linh vừa uống Vừa quý nhìn thần Tora Đúng lúc ấy Bất tử Linh muốn trọng tức Khera Công tử Kronos Bóng dương mở màn trăm biếm chú tê, cách lời bóng gió, chủ cay. Hera, Athena đều về Menelaus. Thế mà ta lại thấy cả hai ngồi không, chẳng làm gì, chỉ để mất vui mừng nhìn cảnh tượng. Trái lại, đối thủ của Menelaus có Aphrodite, lúc nào cũng theo dõi sát sao, bao che khỏi sự gió bất hạnh. Mới bữa này chứ lâu la gì, lúc thượng trang tới số, nữ thần chụp phát mang đi. Như vậy là chiến thắng về tay Menelaos thần linh chiến tranh yêu quý. giấu thế, ta cũng phải chờ xem sự việc kết thúc ra sao. Có nên giấy đồng xung đột chăn ngập tiếng hô chém giết, tiếng gà phanh thay nữa không? Hay tìm cách cho hai dân tộc, Traian và Achan giảng hòa, sống thân thiện với nhau? Nếu phương án thứ hai là phương án tất cả các người đều mong muốn và đồng ý chấp thuận, như vậy có nghĩa là thành phố quân vương Priam tiếp tục tồn tại. Dân chúng vẫn sống ở trong đó. Menelaos sẽ đem Helen, người Akrive, trở về quê hương. Ý kiến khiến Athena và Hera lâm băm phản đối. Hai nữ thần ngồi sát bên nhau, ban tính gieo rắc tai họa cho cân Traian. Nhưng Athena im lặng, không nói một lời, mặc dù bực bội hết sức với thân phủ. Trái lại, không thể dồn đến tức giận dâng cao trong lòng, Hera lớn tiếng, Công tử Kronos phán gì vậy? Tại sao chúa tể Lại định biến công lao khó nhọc Thần thiếp hy sinh Dân chân cực khổ thân thiếp gánh chịu Mồ hôi nước mắt Thần thiếp tuôn đổ Thành vụ ít Trong khi ngựa mỏi gối Lao vó chạy việc Thần thiếp huy động Binh đội kết liễu đời Priam Cùng đám con Chúa tể Muốn làm gì tùy ý Xong đừng hông tất cả thần linh Đồng tâm tán thành Vừa nghe Phật ý vô cùng Chúa tể gian rộng. Priam và con tử quân vương làm gì phương Hải khiến Khanh hâm hở hăng hái, nóng lòng sốt ruột, muốn cướp phá, hủy diệt thanh Tra. Vượt cửa ô, tường thanh cao ngất, vào ăn sống nút tươi Priam, con ông và dân ông. Khanh mới hạ giận hay sao? Cứ việc thực hiện ý đồ. Ta không muốn khác biệt ý kiến giữa ta và Khanh trở thành cái cỏ âm ý trong tương lai. Nhưng ta muốn nói một lời. Một thôi, Khanh nên nhớ. Đến lượt, khi nào muốn hủy diệt, ta sẽ chọn thành phố, người sống trong đó thân thiết với Khanh. Lúc đó, đừng tìm cách kiềm chế thịnh nộ dâng cao trong lòng ta. Trái lại, để ta ra tay. Vì lần này, dẫu lòng chẳng muốn, ta đồng ý nhượng bộ để Khanh hủy hoại thành tòa. Trong số thành phố trên trái đất, thế nhân sống đông đảo giữa mặt trời và bầu trời đầy sao. Thành phố thân thiết hơn hết với lòng ta, Là thanh toa thiêng liền Dưới đó Khi họ tổ chức yến tiệc Không bao giờ giàn tế của ta Thiếu thịt thơm ngon, rượu ngon Lễ sinh nghề ngút cũng dâng ta thưởng thức Hera khả kính đáp Ba thành phố Thần thiếp yêu thương hơn cả Là Agosh, Sparta và Mikenai Hủy diệt mấy thành phố đó Nếu quả thực chúa tể Thấy khả ố với mình Thần thiếp sẽ không lao đầu bảo vệ Hoặc tỏ lòng oán hẳn Khi chúa tể tàn phá Và chăng, dù có xí lời chống đối Ngăn cản ý đồ Thần thiếp cũng chẳng giải quyết được gì Bởi đối với thần thiếp Chúa tể quyền uy vô cùng Dẫu thế, thần thiếp cũng không muốn Công lao mình bỏ ra Không đem lại kết quả Vì thần thiếp cũng là thần linh Và cùng rộng rõi như chúa tể Trong số tiểu thư Kronos Thần thiếp là hàng trên Vì hai lý do Hậu duệ thần linh Và phu nhân chúa tể Chị vì hang bất tử Vậy trong vấn đề này Ngô bối nên nhường nhịn lẫn nhau Thần thiếp chịu lép với chúa tể Chúa tể đành nhịn với thần thiếp Thần linh bất tử còn lại Sẽ ngoan ngoãn noi theo Điều thần thiếp Khẩn câu chúa tể lắm bây giờ Là cấp tốc chỉ thị Athena xuống chiến trường Nơi hai bên Traian và Achan Gầm gừ giáp chiến tìm cách khiến bên trọi An vi phạm lời thầy hưu chiến qua hành động gây hấn đối với phe Achan đang hoành hoang quá độ tự hào thắng trận. Nghe lời đưa vẻ nhã nhặn, chẳng mấy may lưỡng lự. "Chúa tể Liên do lãnh Athena." Hoàng nhi mau xuống dưới mặt trận nơi hai bên trọi An và Achan dàn quân, tìm cách khiến quân trọi An vi phạm lời thề hữu chiến tấn công quân Achan đang hoành hoang quá độ tự hào thắng trận. Được lời, như cởi tấm lòng, Athena tức tốc rời đỉnh Olympus xuống trần gian. Như sao băng, công tử Cronos liền phóng đi, như hiện tự kỳ lạ báo hiệu tùy thu trên mặt đại dương, binh lính trong quân trải bao la. Vừa bay, vừa tỏa sáng khắp bầu trời, vừa lấp lánh, vừa tung rắc vô vàn tia lửa. Palace Athena cứ thế lao xuống mặt đất, nhảy vào giữa hàng quân. Vừa chợt thấy Lính Choi An và binh sĩ A Chan kinh ngạc nín thinh. Người nào cũng chố mắt nhìn người bên cạnh rồi lặp lại. Như thế nghĩa là chiến tranh, chăn ngậm tiếng hồ chém giết, tiếng gào phân thây sẽ tái diễn. Hay chủ tể trong tai cuộc chiến dưới mắt mọi người đang thiết lập thiện cảm, tinh thần giữa hai sơn tộc. Trong khi quân A Chan và quân Choi An Hỏi nhau như vậy Athena, đội lốt chiến binh Lần vào hàng quân Troian Hình dạng giống là Odokos Công tử Antenor Tay thương cường tráng Lùng kiếm Pandaros vạm vỡ Lực lưỡng xem có thể tìm ra không Cuối cùng Nữ thần thấy công tử Lykon Đứng lặng thinh Xung quanh là binh lính mang khiên hùng hậu Cùng ra đi từ sông Aisropos Nữ thần lại gần Nhỏ nhẹ nói rõ một đít Công tử Lycon Tinh khôn sáng suốt Hãy vui lòng bình thản lắng nghe Bắt tay vào việc như bị phu nói Đem cung tên lắp bắn Menelaos Làm như vậy Thủ lĩnh sẽ nổi tiếng lường danh Binh sĩ Troian sẽ ghi nhớ công ơn Nhất là Alexandre Roche Hoàng tử Sẽ là người đầu tiên tặng vật phẩm giá trị Nếu thấy Menelaos Công tử Archeros hiếu chiến Gục ngã vì mũi tên thủ lĩnh phóng đi Làm đi Bắn Menelaos cao ngào Nhớ thề cung Apollo thần linh chó sói xạ thủ lừng danh Hứa sẽ giết cửu Làm lễ bất sinh thịnh soạn Khi trở về quê hương Thành phố Gela thiền liền Lời hùng hồn Athena lôi cuốn người khởi dài Thủ lĩnh lập tức Mở bao lấy cung bóng lộn Làm bằng xương dưới rừng Sửa soạn kỹ lưỡng, nghệ nhân đẽo gọt nhắn nhồi, lắp lại thành cây cung. Đầu gắn mũi vàng. Thủ lĩnh kéo dây về phía sau, căng thật thẳng, cẩn thận đặt xuống đất. Binh sĩ dưới quyền lấy khiên che phía trước, phòng quân Aichan hung giữ tấn công. Trong lúc thủ lĩnh nhắm bắn Menelaos. Sau đó thủ lĩnh mở nắp bao lấy cung tên, gai lông cẩn thận, xong chưa sử dụng nít chặt chất đau đớn, đọc địa. Tiếp theo, sau khi gai thật khéo mũi tên sắc nhọn vào cung, thủ lĩnh cầu xin Apollo, thần linh chó sói xạ thủ lường danh, hứa sẽ giết cửu, làm lễ tế sinh, khi trở về quê hương, thành phố Gê-lê-a-thìn Cuối cùng, nắm chặt cán cung, và dây cung ra bỏ, thủ lĩnh kéo về phía sau. Dây cung điệu sát ngực, tên sắt lọt thân cung. Thủ lĩnh, Kéo cánh cung, thanh vong bán nguyệt. Cánh cung khổng nô bực mạnh, dây cung ngân vàng. Tên sắc nhọn, bay cao hắm hở, lao thẳng vào đám đồng. Dẫu thế, thần linh hạnh phúc, thần lính bất tử, không quên chiến binh. Nhất là ái nữ, chúa tể, từng ban trao chiến phẩm. Đứng trước chiến binh, nữ thần gạt mũi tên xuyên suốt sang bên. Cách làn ra chút xíu. Tự tay nữ thần, lái mũi tên. Tới chỗ khóa cài bằng vàng Dây lưng nối nhau Đúng chỗ chấn thủ dày hai lớp Vì thế Mũi tên sắc nhọn Cắm phập vào dây lưng thắt chặt Xuyên qua dây lưng chế tạo kỹ càng Rồi trấn thủ ra công hết sức cẩn thận Đoạn tới áo lót chiến binh Mặc như lá chắn cuối cùng Để che da thịt chống lại thương giáo Phần này Là phần tự vệ tốt nhất Thế mà mũi tên cũng xuyên qua Sau hết buí tên chăm mặt ra vết cắt không sâu. Máu đậm tức thì ứa ra trong chằng khắc phẩm đỏ, phụ nữ Caria hay phụ nữ Maeonia nhộp ngà voi để làm thiếc lá trắng che mất ngựa. Vì thế Menelaus máu chảy rớt đùi, cặp đùi cương trắng, máu chảy xuống chân, máu tới mắt cá hình thù ngoạn mục. Nguyên soái Agamemnon, dùng mình khi thấy máu đậm rỉ ra từ vết thương Menelaos, thần linh chiến tranh yêu quý Cũng thất kinh Nhưng lúc thấy đầu Và ngạnh mũi tế ở ngoài Chiến binh hoàn hồn Dẫu thế, Nguyên soái Akamenong Vừa riêng rỉ Vừa nắm tay bảo đệ Trong khi đồng đội súng quanh Tỏ vẻ ngỡ ngàng Nguyên soái thốt lên Hiền đệ quý mến Như vậy là ta Đã đem tính mạng hiền đệ Đổi lấy hưu chiến Khi đẩy hiền đệ Thay quanh Achean Một mình chiến đấu đánh lại quân tròi hàn. Vì thế, chúng dân cung bắn hiền đề. Ngăn nhiên trà đạp thỏa ước, chúng trang trọng chấp nhận. Nhưng thỏa ước, ta dơ tay tuyên thể, cử hành trọng thể bằng dự vang và máu cửu, không thể hủy bỏ dễ dàng. Bởi cho dù chúa tể chân trừ trừng phạt, xong cuối cùng, thế nào cũng ra tay. Kẻ vi phạm trả giá rất đắt. Mất đầu, mất vợ, mất con. Do vậy, trong lòng ta, biết thế nào ngày đó cũng tới, thành Tora thiêng liêng sẽ tàn lụi Cả Priam và thần dân sẽ tiêu mà. Chú thể công tử Kronos ngồi trên ngai vàng, sẽ rung khiên thần dọi bóng đen cảnh cáo, thịnh nộ vì chúng bội thề. Sự thể nhất định thế nào cũng diễn ra. Nhưng Menelaos ơi, nếu hiền đệ bề gì, nếu hiền đệ thực sự mạnh hệ, làm cho số phận gói gọn cuộc đời ta sẽ đau khổ, gió xa khôn giết Trên đường trở về Agosh, ta sẽ là hình bóng đáng thương, hồ thẹn vô cùng. Vì quân lính Achan sẽ tức thì quay đầu, chuẩn bị trở về quê cha đất tổ. Ngô bối sẽ buộc lòng bỏ Helen, người Akrivé, lại cho Priam, cùng bè lũ khoác lác, bào hòa chiến thắng. Hiền đệ sẽ vùi thân trên đất Tora. Thịt nát dương tan, giữ mạng ngô bối giang dở, bất thành. Ta nghe có đứa trong đám tròi an, hoành hoàng, tuôn lời hí hưởng, nhảy lên mộ Menelaos lường danh. Ồ, ước chi thị nộ của Agamemnon kết thúc thế này. Mang quân lính Achan tới đây, viễn chín bất thành. Bây giờ, phải quay về quê cha đất tổ, thuyền rộng không. Bỏ lại Menelaos can trường. Chúng sẽ nói với nhau như vậy. Bởi thế, ta cầu xin đất lạnh nuốt trưởng thân ta. Menelaos tóc vàng. Vừa thốt lời, vừa an ủi Đừng lo, hiền huynh Hãy can đảm Chứ nói gì khiến quân sĩ nhục chí Mũi tên không chạm chỗ hiểm Trước khi đâm sâu Mũi tên đáng ngừng Vì kim khí trên dây lưng Chấn thủ phía dưới Tạp rề thơ gian lát động bên trong Rất mong điều hiền đệ nói là thật Ồ, bên quý mến Nguyên xoái Akamedong tiếp lời những bề gì Cũng phải có y sĩ xem vết thương Thoa thuốc làm dịu cơn đau Dứt lời Ông quay sang nói với lệnh sứ trung thành Tatepios Mau mau đi kiếm Marron lại đây Công tử danh y Asclepios Trong lo sức khỏe Menelaos Chỉ huy quân Achean Trong số biên sĩ Troian Hoặc Lycian lão luyện tay nghề Có xạ thủ dùng cung bắn chiến binh Mũi tên khiến kẻ đó Nổi tiếng lừng danh, Ngô Bối lo buồn khôn xiết. Quý đấu vẫn lạnh, lạnh lừ lách qua hàng quân Ai áo lật đỏ, nhìn mắt tìm Mã Lệnh Sư thấy Y Sĩ đứng lặng thinh giữa hàng binh lính, lực lượng hùng hậu mang khiên binh chắc, rỡi chi kề, sản sinh nhiều ngựa ra đi cùng ông. Bước tới, Lệnh Sư trao truyền. công tử, Asclepius" Nguyên Agamemnon Mời y sĩ tới xem tình trạng sức khỏe Của chiến binh Menelaos Công tử Acheos Chỉ huy quân Achean Trong số binh sĩ Troian Hoặc Likian lão luyện thay nghề Có xạ thủ Dùng cung bắn chiến binh Mũi tên khiến kẻ đó Nổi tiếng lường danh Ngô bối Lo buồn khôn xiết Nghe tin mà xúc động Mà Đi liền cùng lãnh sứ Hai người lách qua hàng quân Đến chỗ Meneleus tóc vàng Bị thương đang nằm Chỉ huy xuất sắc lực lượng chiến đấu xung quanh Chui của hàng quân bước vào vòng tròn Giáng dốc uy nghiêm Y sĩ nhanh nhẹn Giật tên khỏi dây lưng thắt chặt mũi nhọn rút ra Ngạnh sắc gãy liền Tiếp theo y sĩ cười dây lưng ống ánh Tháo lòng trấn thủ phía dưới Đới giọng tạp gì bên trong Do thợ rèn chế tạo Thấy chỗ mũi nhọn chọc thùng mặt ra Sau khi hút máu Y sĩ nhẹ nhàng Thoa thuốc giảm đau Trong quá khứ Do thân tình và hào cảm Cheron Duyên tặng thân phủ Trong lúc mọi người chăm lo thương tích cho Menelaos Lớn tiếng hôn hảo chiến tranh Hàng quân Traian Choang khiên tiến tới tấn công Vì thế Quân Aegean Lại phải nai nịt Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng giao tranh Lúc này Không ai thấy Agamemnon Ngủ nghe Cúi đầu lo sợ Hoặc miễn cương chiến đấu Trái lại nguyên xoái, biểu lộ dũng khí, cảnh giác cao độ không hoàng sợ, không trần chừ không lưỡng lử, mà hâm hở chiến thắng vẻ vang. Ông quyết định không dùng ngừa, không dùng xe khảm đồng ký lưỡng. Ông để lại cho mã phu trong non. Nhưng ông chỉ thị mã phu cẩn thận, Eremedon, dòng dõi, Piraos, đừng đi, mà phải ở gần, phòng khi trong thời gian thân sát lực lượng, bất đồ, ông mỏi mệt. Dứt lời ông bước đi thịt sát đoàn quân. Lúc nào gặp binh sĩ đài nàn, phi ngựa như bay, thi hành phận xử, ông lại gần, ngỏ lời khuyến khích. Chiến sĩ Akri về, giữ vững tinh thần. Kẻ bội thề, cha chúa tể sẽ không giúp đỡ. Nút lời tuyên thề, phá vỡ hù chiến. Chúng sẽ đem thịt ra ngon lành, cho kênh kênh cắn xé. Trong khi ngộ bối, đột nhập thần lũy, bắt con nhỏ, mang vợ đẹp lên thuyền trái lại nếu gặp nhóm có vòi l lại đằng sau tim đương lành tránh ra khỏi chính trường ông nặng lời chê trách rộng đầy bực bội Xin vật khả ố chỉ cá đạ lỗ miệng bin sĩve các người không thấy hhổ thẹn ư Tại sao đứng nghĩ ra đó ngẩn ngơ phải chăng các người chờ quân trai kéo tới đe dọa chín thuyền Hy vọng từ trên cao công tử Cronos sẽ chia tay báo trá Trong tư cách nguyên soái Agamemnon cứ thế tiếp tục thanh sát, truyền đạt ý chí chiến đấu với hàng quân. Tới hàng người cất bước san sát bên nhau, ông gặp binh sĩ Cretan. Họ sửa soạn ra chiến trường, giữ quyền Ido Meneus, chỉ huy mẫn cán đi đầu, hùng dũng như heo rừng. Mary Ones chỉ huy lực lượng phía sau. Trong thế thế, mừng khôn xiết, ông nhanh nhẹn, thân tình, ngỏ lời dịu dàng khen ngợi độ trong hàng quân đanan khi ngựa vun vút không có người nào bản nhân tin tưởng bằng quý Hữu không những khi ra chiến trường mà bất kể lúc làm việc gì ngay cả cùng nhau dùng bữa L lúc vang dành cho trưởng thượng pha vào bình giót cho chiến sĩ tại ba trong khi binh sĩ Achan tóc dài uống hết phần họ cốc của Quý Hữu lúc nào cũng đầy như cốc của bản nhân xả thân ra chiến trường đến bây giờ Quý hữu vẫn là người, Quý hữu từng biểu lộ. Idomeneus, Thủ lĩnh người Crete, Thốt lời. Công tử Acheus, Nguyên soái cứ yên trí, Phần riêng bản nhân hết mịt ủng hộ, Cam kết ngay từ khi mới gặp mặt. Hãy vận động, Đốc thúc binh sĩ Achean tóc dài, Để ngô bối tức thí lâm chẳng. Vì bọn Chaian đã nuốt lời thề. Chúng không xứng đáng, Đón nhận bất kể cái gì, trừ cái chết và màn tang bởi đã vi phạm cam kết, huy bỏ hưu chiến, xúc phạm ngô bối. Nghe lời đáp mừng khôn xiết, công tử Acheos tiếp tục cắt bước qua hàng quân, tới chỗ hai chỉ huy tên I.A.S. đang chuẩn bị chiến đấu, binh sĩ ủn ủn theo sau. Như đám mây băng qua mặt biển, mang theo phong bà, từ xa trông đã đen ngòm, tới gần chẳng khác mặt đêm. Thanh niên can trường, rồng rõ chủ tể, Đằng sau hai IH cứ thế tiến ra chiến trường, đội hình sát cánh đen như đám mây, khiên giáo nhấp nhộn. Lại vui mừng khi nhìn thấy, tỏ lòng tôn kính. Nguyên soái trao hai chỉ huy đoàn quân agri áo lát đồng. Ông ngọt lời. Nhị vị IH, chỉ huy lực lượng agri áo lát đồng. Với quý hữu bản nhân chẳng cần giác lạnh khích lệ. Tai chỉ huy khiến binh sĩ chiến đông hết mình. Ôi Cha chúa tệ, ô Athena, ô Apollo, ước gì tim thần binh sĩ đều như vậy. Thành phố của Priam sẽ sụp đổ nhanh chóng dưới bàn tay ngô bối, xông vào chiếm đoạt cướp phá. Nói rồi, ta biến bước sang hàng quân khác, gặp Nestor, nhà hung biện, đến từ Pelos. Ông thấy đang sử soạn binh sĩ lâm trạm, sắp xếp thành hàng dưới quyền chỉ huy của Pelagon cao lớn. Alastor, Chrominos, thần vương Harmon và thủ lĩnh Piash. Lão Công để xe, ngựa, mã phu ở hằng đầu, đặt quân lính đông đảo, can trường, ở hàng cuối, làm thần lũy bảo vệ lực lượng. Ở hàng giữa, Lão Công xếp binh sĩ kém cỏi để ngay cả số nhút nhát, tìm cách lẩn trốn, cũng buộc phải chiến đấu. Trước hết, Lão Công dặn mã phu phải giữ ngựa, chớ hùng hồ lâm chiến. Lão Công nói Đừng tưởng Bất kể ai trùng quý hữu Minh dũng cảm và tài cán Điều khiển ngựa xe mà rời bỏ hàng ngũ Tiến lên phía trước Lăn xà giao chiến với quân thủ Và cũng đừng lùi về phía sau Bởi làm vậy là bị bẻ gãy dễ dàng Lúc giáp chiến Là lúc người điều khiển Tìm cách lao thường Chiến thuật đó là chiến thuật Đắc dụng vô cùng Đó là quy tắc ứng xử Quyết tâm thực hiện Tin thần tấn công của người xưa, vũ bão, hạ thành vượt tường cao ngất. Lão Công tiếp tục sử dụng kinh nghiệm, thâu lượm trong chiến trận từ lâu, thúc dục binh sĩ. Lời khuyến khích khiến Nguyên soái yên tâm khi để mắt quan sát. Thổ lộ cho Lão Công hay, càm nghĩ thầm kính trong lòng. Ông nói Ôi, Lão Trượng khả kính, ước chi chân gối dẻo dai như tinh thần, và sức khỏe vẫn bền vững trong ngọc thể. Tiếc thay tuổi già, chẳng ai tránh khỏi, đè nặng trên vai. Ước gì lão trưởng, trao tuổi ấy cho người khác. Ước gì lão trưởng là người trong đám thành niên. ma phu đất Gerenia đáp Ồ, công tử Acher, lão hổ cũng thực lòng mong muốn, như khi hạ sát quán quân Eretalian. Rất tiếc thần linh, không bao giờ ban cho thế nhân đủ thứ cùng một lúc. Lúc đó lão hổ là thanh niên. Bây giờ Lão Hủ là ông già Tuy nhiên Dù thế Lão Hủ Vẫn sẽ đi cùng với Mã Phù Khuyến khích khuyến nhủ họ Đó là đặc huệ của tuổi già Sử dụng thương giáo Lão Hù dành cho thân niên Sinh sâu để muộn Lực lưỡng Cường tráng Hoàn thành sự nghiệp Mãn nguyện Với những gì thấy ở Nestor Nguyên soái Tiếp tục thành sát Người tiếp theo Ông tới thăm Là công tử Peteos Menetheus luyện ngựa đang đứng thấn thờ Xung quanh là biên sĩ Athenian hâm hở xuống trầm. Gần đó là Odysseus mưu trí. Bên cạnh là binh lính Kephalenian, thu khang hung hậu, cũng đang đứng thấn thở. Họ chưa nghe tiếng gọi ra chiến trường, trong khi quân Troian và quân Achaian mới chỉ dục dịch tạc chiến. Nhận ra sự thể, nguyên soái Agamemnon nghiêm khắc khiển trách. Ông nói Ồ, công tử quân vương Peteos Dông dõi chúa tể Và quy hữu, bậc thầy đam mưu túc trí Đầu óc chỉ nghĩ tới thắng lợi Tại sao ở đây sợ hãi, lạc tránh Chờ ai vậy Đăng lẽ Quỳ hữu Phải tiến lên hàng đầu Lao thân vào trận đánh dữ rồi Quỳ hữu không phải là người đầu tiên Bản nhân mới cả hai Đến dự thiệt tiến đưa chỉ huy quân Ai Tràn Lên đường hay sao Vào dịp như thế Quý hữu vui vẻ thưởng thức trọn vẹn thịt nướng, vang thơm, hoàn toàn tùy ý. Trái lại, bây giờ, quý hữu có vẻ vui mừng đứng nhìn, dù hàng chục binh đoàn Achaan, gục ngã, trước thương đồng tàn nhẫn, mới chịu nhúc nhích cựa mình. Odissei mưu trí, câu mày, tỏ vẻ bức bội đáp. Công tử Achaos nói vậy là hàm hồ. Làm xong nguyên soái có thể nghĩ ngô bối, lần trấn chiến đấu. Khi cuộc chiến diễn ra, Chống lại bọn Traian, ngô bối chiến đấu quyết liệt. Nguyên soái sẽ chứng kiến nếu muốn. Nếu đó là điều Nguyên xoái thắc mắc, thân phụ yêu quý của Telemachos tiến lên hàng đầu, thảo với đám trai luyện ngựa. Điều Nguyên xoái nói trống rỗng, chẳng khác gì gió thoảng. Nhận ra Odysseus có vẻ khó chịu, im lặng, vì chạm tự ái. Nguyên soái Agamemnon mỉm cười tiếp lời. Công tử lê khả ái, Odisei mưu lượng. bản nhân không hề thoá mà. bản nhân cũng không hề ra lạnh, bắt Quý Hữu phải tuần theo. bản nhân hiểu, trong thâm tâm Quý Hữu có hảo ý. Ý nghĩ của quy Hữu, cũng là ý nghĩ của bản nhân. Như vậy đủ rồi. Sau này ngô bối, sẽ sửa đổi những gì khiếm nhã, vừa biểu lộ. Cầu mong thần liên xóa bỏ, đánh tàn, lời không nên không phải. Nói rồi, tạm biệt. Ông bước đi tới chỗ khác. Ông gặp công tử Tideus Diomedes, hung hăng đứng trên xe, vững chắc sâu ngựa, động ách sẵn sàng. Thế Lodge, công tử Capaneus bên cạnh. Nhìn chầm chầm có vẻ thuốc dục, ông hỏi nhỏ nhẹ. Thế này nghĩa là thế nào, công tử Tideus, mã phu gan già, lần trấn trách nhiệm, tại sao vẫn đứng nhìn, đừng đi dẫn tới chiến trường? Tideus không bao giờ làm vậy, không bao giờ lùi bước, trái lại, vượt xa đồng đội, xông lên hàng đầu cận chiến với quân thủ. Người chứng kiến là ông ra tay kể lại. vì bản nhân không hiện diện chứng kiến, nhưng họ bảo là ông thuộc hạng tuyệt vời, vượt xa đồng đội. Có lần, là ông cùng thủ lĩnh Polinakesh tới Mykenai, không phải với tư cách kẻ thù, mà là sứ giả hòa bình. viếng thăm thần hữu trên đường chiêu một binh lính, Hai người sử soạn viên trình, tấn công thê thần lũy thiên liền. Hai người hết lời nát nỉ ngô bối, tích cực trộn giúp, binh đội tinh nhuệ. Ngô bối hứa ủng hộ thích đáng. Tiếc thay, chú tể biểu lộ hung triệu. Ngô bối đành thay đổi ý định. Vì vậy, hai người rời Mykenai. Tiếp tục hành trình, hai người tới sống Asopos. Đúng lúc ấy, quân ai cha cử lão ông làm sứ giả. Lão ông ra đi. Tới nơi, Lão ông thấy người Kamean. Hiện diện đông đảo, tham gia dự tiệc trong cung điện quân vương Etheokalash. Mặc dù là viễn khách đơn độc giữa chốn đông người, toàn con cháu Kamosh, song lão ông không cảm thấy nào đúng. Trái lại, chẳng mày mai hoảng sợ, lão ông thở sức với chúng. Hiệp nào cũng thắng dễ dàng, nhờ có Athena rộng lòng giúp đỡ. Sự thể, khiến con cháu Kamos phí ngựa tài tin tức giận. Lúc lão ông ra về, chúng phái người đi trước mai phục đón đường. 50 binh sĩ giữ quyền hai chỉ huy, công tử Haimon, rắn dấp hung hăng, và Polyphontes, công tử Autophanos hấm hở chiến đấu. Nhưng lão ông chống trả dôn đẩy cả đám tới kết thúc thảm hại. Lão ông cứ cổ giết sạch, chỉ trừ một mạng. Tên địch, Lão ông vấn lệnh thành linh thả cho về làm Maion Tideus Đất Atolia Như thế đó Trái lại Công tử lao ông sinh thành Chi lèo mép Chiến đấu kém xa Diomendes Dũng cảm Không đáp một lời Diomendes Không đáp một lời Chiến binh đón nhận ý kiến trề trách Của quân vương khả kính Ngược lại Công tử Capaneus lừng danh Không thể im lặng Chiến sĩ nói Công tử Acheus Xin đừng bẻ công, khi nguyên soái biết sự thật dần dần. Bỉ Phu khẳng định, Ngô Bối khá hơn thân phụ gấp bội. Nhờ đặt niềm tin vào chú Tể trợ giúp, cùng Điềm Trụ thần linh truyền gửi, Ngô Bối chỉ hai người chiếm thẻ Bess bảy cửa ô. Mặc dù lực lượng điều tới ít đòi tấn công, bức tường quá ư kiên cố. Về phần thân phụ Ngô Bối, do điên rồ bản thân gây ra, các người thất bại. Vậy xin đừng nói với Bỉ Phu, vì rẽnh dữ Thân phụ ngô bối, ngang hàng ngô bối. Im ngay, quý hữu. Hãy làm như bản nhân nói. Điều Mendes can trưởng sen lời. Liếc nhìn, thê với vẻ cấu giận. Bản nhân không cảm thấy bực tức với Agamemnon, nguyên soái Vì đôn đốc binh sĩ Aichan do chiến trường, ông là người sẽ đạt được vinh quang nếu quân Aichan thắng quân cho chiếm thần Tora thiêng liền. Trái lại, Ông sẽ là người đau khổ vô cùng, nếu quân Achean thu quân choi An Vậy bây giờ là lúc quý hữu và bản nhân nên nghĩ tới chiến cuộc, hâm nóng tinh thần chiến đấu hàng sai. Nói rồi, thân vương nhảy khỏi xe, mang theo đầy đủ vũ khí. Áo giáp lát đồng sô soạt trên lọc ngực. Người có trái tim gàn góc, tâm hồn dũng cảm đến mấy, khi nghe thấy cũng thất kinh. Chỉ huy lớn tiếng đồn đốc, binh sĩ ấm ấm tuân theo. Không ai có thể tưởng tượng được, đoàn quân đông đảo như thế, có tiếng nói trong lòng ngực, lại im lặng cất bước, rầm rắp vần theo chỉ huy. Áo giáp lát đồng, trên thân thể, ông ánh theo bước chân đi. Phè tròi an hẳn, như cựu mẹ đứng túng tụng đông đảo trong sân nông trại. Quân tròi rơi vào cảnh huyền áo, vì không cùng tiếng hồ, không cùng thổ ngữ, mà chỉ là ngôn ngữ phá trộn, người tham dự từ nhiều vùng khác nhau. Thần linh thúc giục cả hai phè Ares đun đốc lực lượng Troian Athena thúc đẩy lực lượng Achean Kinh hoàng và khiếp đạn Sẵn sàng tiếp tay Bất hòa luôn luôn hăng hái Thoạt đầu tâm vóc nhỏ bé Sau đó theo thời gian cao lớn Đầu sát bầu trời Trong khi chân bước trên mặt đất Lúc này nữ thần Lại lần vào hàng quân Troian Và hàng quân Achean Dốc độ căm thủ vào độc binh sĩ Trong chất đau khổ lên cả hai bên Lúc hai đoàn quân tiến lên Tiếng khiên, tiếng thương chạm nhau chăn chát Tiếng lính áo lát đồng hô hán dữ dội Núng khiên đụng đổ, tiếng gạo dâng cao Tiếp theo, cùng lúc tiếng người chết duyên dị hoa tiếng người sống gieo mừng Máu chảy, chan hòa mặt đất Antilochos, đầu tiên hạ sát chủ huy quân Troian Echepolos, công tử Thalysias Vũ trang cùng mình chiến đấu trên hàng đầu Cú thương đầu tiên Antilochos Lao trúng vành mũ gắn gù của đối thủ Mũi nhọn xuyên qua chán xương vỡ Echepolos gục ngã như ngọn tháp Trong cuộc chiến tàn bạo Echepolos Vừa lăn xuống đất thân vương Elephanor Công tử Chakodon Thủ lĩnh Albatash hung hãn Liên nắm chân Kéo thật nhanh khỏi vòng chiến đấu Để lột giáp y Xong không thực hiện nổi Vì Angenor dũng cảm nòm thấy Dùng mũi thương bậc đồng Angenor đâm thẳng mạng sườn chúng chỗ không chai khiên Elephonor -no rội ngược chết liền Quân Traian và quân Achan Nhào linh đánh nhau tới tấp Trên thi thể Như chó sói dân rất dữ dội Hai bên nhảy trùm đè nhau Bên này cô hắt bên kia khỏi xác chết Đúng lúc đó, Iash, công tử Telamon, quật ngã công tử Artemion, Simone Sios, thân niên trẻ tuổi, tràn chế sức sống. Lên núi Yida trong cầu giúp xong thân, trên đường trở về, thân mẫu hạ sinh trên bờ sông Siômeis, vì thế đặt tên là Simone Sios. Cuộc đời chấm dứt quá sớm, vì gặp mũi thương khủng khiếp, thân niên không thể đền đáp, công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Thanh niên vượt qua hàng đầu sông tới, Iash đâm trúng ngực bên tay phải. Mũi thương bậc đồng xuyên qua vai ngọt sớt thanh niên văng xuống đất, rơi như cây bạch dương. Simoesios, công tử Artemion, vĩnh biệt cuộc đời dưới mũi thương của Iash. Thấy vậy, công tử Priam, Antiforce, trấn thủ nhấp nhoáng, liền phóng lao sắc nhọn qua đám đông hốn chiến nhằm thẳng Iash. Xạ thủ, phóng không trúng ai át. Xông lại chúng Leocos, đồng đội can trường của Odissei. Lúc này đang lôi, Simoesios kéo sang hàng đối diện. Lào đào gục ngã, xác chết rơi khỏi tay, anh này đè lên. Nhìn Leocos bị giết, Odissei nổi giận đùng đùng. Mũ lát đồng ông ánh, lách qua hàng đầu, tới trước làn dân đối phương. Chiến binh dừng lại, đưa mắt nhìn quanh. Nâng thương bóng loáng phóng thẳng Thấy thương lao tới Quân Tròi An lúi lại Dẫu thế Chiến binh không phóng vù vờ Mà lao chúng một Democon Công tử ngoại hôn của Priam Thân niên cục ngã Trước mũi thương của chiến binh lao tới vi tức giận với cái chết của đồng đội Mũi đồng nhọn hoắt Chúng thái dương xuyên từ bên này sang bên kia Toàn bộ đội hình Tròi An phía trước Lúi lại Kể cả Hector dũng cảm Quân Acrive giơ hòm ý, kéo xác chết về phía mình và vẫn tiến lên phía trước. Cảnh tượng khiến Apollo phẫn nổ. đứng nhìn từ vệ thành Thegamus, thần linh lớn tiếng kêu oai. "Tiến lên, binh sĩ choan luyện ngựa, đừng lùi lại để bọn Acrive sẽ nắm thế chủ động trên chiến trường. Chúng không phải sát hay đá, da thịt chẳng thể cứng lại, mũi đồng xuyên suốt." Hơn thế, Achilleus, công tử Thetis, mái tóc kiều diễm không tham chiến, mà đang lặng lặng ôm sầu nuốt bên dãy thuyền. Từ tường thành, thần linh khủng khiếp khuyên khích quân Traian, trong khi Athena, ái nữ chúa tề, đôn đốc quân Achan. Không những thế còn lách qua hàng quân, thúc đẩy binh sĩ định lành tránh. Đúng lúc ấy, định mạnh giáo gọi Dioras, công tử Amerikas, Trang bị hòn đá sắc cảnh nên chúng chân phải gần mắt cá. Người ném là chỉ huy Thrakian, Peros, công tử Imbrasos đến từ Ainos. Hòn đá tàn ác làm hai sợi gân nát bấy, mấy chiếc xương gãy vụn. Trang ngà ngỡ lan xuống đất, vừa chia tay với đồng đội, vừa mở miệng ngáp hơi. Thấy vậy, Peros vừa ném đá, liên sổ tới, Dơ thương đâm thẳng bụng Ruột lòi ra chảy xuống đất Mắt tối sầm, trăng tắt thở Nhưng vừa nhau tới Peros đụng phải Thoras Người Antolia Phóng thương trúng ngực Mũi đồng xuyên qua phổi Thoras tiến tới Lôi vũ khí nặng nề khỏi lòng ngực Rút kiếm sắc chém ngang bụng Cướp mạng sống Xong không lột giáp y Vì đồng đội Peros Người Thrakian Tóc búi thành tròm về quanh sát chết Tay nắm thương dài hầm hè Mặc dù cao lớn lực lưỡng táo tờn Thorax phải lùi bước giáp trụ rung rình Hai người cứ thế Nằm dài trên mặt đường đầy bụi sát nhau Cả hai đều là thủ lĩnh Một Trachian Một Epian áo lát đồng Nhiều thủ lĩnh cũng gục chết xung quanh Bởi thế người tham dự chiến trường Sẽ không thể có nhẹ xem thường Dẫu vẫn tung hoành giữa cuộc chiến Chưa bị chúng thương từ xa Chưa bị kiếm đâm ngay cảnh Dù Athena Vẫn cầm tay dẫn đường chỉ lối Bao che tránh khỏi mũi giáo Vun vút bay tới như mưa Vì hôm đó Nhiều người Troian Nhiều người Achean Nằm sống sượt bên nhau Mặt úp sát đất